Tác phẩm Quân tử Chi Giao Tác giả Lam Lâm Người đọc Nga Bi Truyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lân Trần Direction Chương 8 Mặc dù nhậm ninh viễn chẳng tỏ thái độ gì, khúc đồng thu rốt cuộc cũng cảm giác được sự mất hứng. Việc mượn danh nghĩa anh ấy đi lừa bịp là tội lớn, bị xử lý thế nào cũng là đáng đời. Chỉ có thể hy vọng trong chờ đại nhân nhậm lên viễn rộng lượng, cân bực tức qua đi, cũng không tính toán với mấy kẻ tầm thường bọn họ nữa. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, mọi người trong lớp dự định tổ chức cuối tuần cả tập thể đi ra biển chơi, khúc đồng thu rất hào hứng. thành phố C là nơi nằm trong nội địa, lớn bằng tuần này tuổi rồi nhưng anh chưa từng nhìn thấy biển. Tưởng tượng ra cảnh biển xanh tha hồ bơi lội thỏa thích thật khiến người ta mê mẩn, nhất thời toàn thân tràn trề sinh lực, hăng hái giúp mọi người khâu chuẩn bị. liên hệ tàu thuyền, thuê liều bạc, các việc nhỏ linh tinh cần thể lực gần như đều vứt hết sạch cho anh. Buổi trưa ngày hôm đó ra đến biển, mọi người được gọi tập trung lại. Lớp trưởng trong vẻ mặt nghiêm trọng lại, tuyên bố, các bạn có một tin xấu. Số chỗ trên thuyền có chút thay đổi, tiền chúng ta đóng ban đầu đã giảm rất nhiều, thấp dưới mức giá của sinh viên, cho nên không thương lượng được nữa. Chúng ta phải ghép lại, các bạn cùng bàn với nhau một chút, hiện giờ vẫn thiếu một chỗ trên thuyền. Mọi người nhất thời im re không ai lên tiếng. Nếu như vậy thì hoặc chỉ là có thể bớt đi một người, hoặc tất cả chúng ta không ai đi cả. Tôi cho rằng dù thế nào cũng không thể cứ thế này mà hủy chuyến đi. Cả đám người cùng nhau nhau đáp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên xem xem chú em nào có thể vì cả lớp mà hy sinh một chút, có ai tự nguyện không? Thể hiện phong độ một chút nào? Người nào người nấy đều im lặng không nói câu nào. Mọi người đều kỳ vọng mong đợi lần này ra biển chơi, chỉ có thằng ngốc mới thể hiện phong độ vào cái lúc như thế này. Không có ai tình nguyện, vậy mọi người thử đề xuất ý kiến cũng được. Câu này nói ra chẳng khác gì chưa nói. Tất cả đều tập trung hết ở đây, chẳng ai muốn đứng ngay trước mặt người khác lên tiếng để rồi đắc tội, cũng không chịu để người khác đắc tội với mình. Đột nhiên lớp trưởng dùng cái giọng nửa đùa nửa thật. Khúc đồng thu, không phải gần đây kinh tế rất eo hẹp sao, vậy thì đừng đi nữa, tiết kiệm được khoản tiền đó đấy. Có vài người bật cười hưởng ứng, chọn quả hồng đương nhiên phải lấy quả mềm tay, khúc đồng thu là quả mềm nhất, đắc tội với anh đương nhiên chẳng có gì phải sợ cả. Khúc đồng thu nghe vậy hết sức ngạc nhiên nói Nhưng tôi rất muốn đi mà Mọi người ai cũng muốn đi Phải không? Nhưng dù sao cũng phải có một người rút lui mà Lớp trưởng cười cười Dùng cái giọng rất chi muốn bàn bạc Bạn không có cảm thấy người nào thích hợp rút lui hơn Câu này chẳng khác gì khéo léo đẩy vấn đề đang khó giải quyết ném sang cho anh Mọi người ngay lập tức liền nhìn anh chầm chầm Chỉ sợ anh sẽ nói ra tên của mình Lớp trưởng động viên nói Không sao Không sao Cậu cứ nói đi mà, cứ nói đại một cái tên để tham khảo Chúng ta sẽ cân nhắc Tất cả mọi người đều khó xử im lặng Khúc đồng thu không chịu chủ động rút lui Mà trong bọn họ nhất định phải có một người nào đó Bị gọi phải đến tên Chẳng ai xác định được có phải là mình hay không Khúc đồng thu rất tinh ý Đột nhiên phát hiện ra những người còn lại Đang đứng trước mặt anh đây Dường như đều chung một kẻ địch Người nào người nấy đều hy vọng anh sẽ rút khỏi danh sách Đúng vậy, cậu chắc xong rồi Cậu cũng đâu có nợp, nổi số tiền nhiều như vậy. Trong cậu đói đến độ gầy nhôm, đáng thương quá, trên đảo cũng làm gì có cái gì chơi đâu, chỉ bằng tiết kiệm được chút tiền ấy, mua ít đồ ngon. Cuối cùng mỗi mình khúc đồng thu đành phải cầm theo đồ, trong lòng đầy buồn bã trở về ký túc xá. Anh nghĩ đi, nghĩ lại cũng không thể nào hiểu được bản thân rõ ràng, cẩn thận từng ly từng tí, nào có đáp tội với ai, sao lại trở thành kẻ thù chung của mọi người. Vừa đẩy cửa vào phòng ký túc xá Nhìn vào anh đã thấy ngay Trang Duy đang ở bên trong Khúc đồng thu giật mình kinh hãi Bởi vì quả thật cũng đã lâu lắm rồi Không phải chạm mặt với Trang Duy Ở trong ký túc xá Cũng có thể là vì cả hai đều cố gắng tránh đối phương Sống dưới cùng một mái nhà Cũng có thể không gặp được nhau Nhưng hiện giờ anh căn bản không có tâm tư đâu Mà nghĩ đến sự mất tự nhiên giữa mình với Trang Duy Đành im lặng ngồi trên giường Mở túi lấy hết mọi thứ ra ngoài căn phòng chìm trong im lặng khúc đồng thu dọn đồ đạc đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói mấy người cậu không phải đi ra biển chơi sao thuyền không đủ chỗ khúc đồng thu nói mà cảm thấy rất buồn quay người treo cái túi và đã trống không lên chỗ đầu giường anh cũng không muốn nói nhiều với Trang Duy làm gì Trang Duy ngay tức thì liền hiểu ra không đủ vậy làm thế nào để quyết định ai là người ở lại không đi trúc thăm hả Không phải chọn thẳng cái đứa coi tiền như rác là cậu chứ Cậu đúng là độ hèn nhát Khúc đồng thu đã chán trường Tới mức chẳng còn sức đâu mà đôi co với cậu ta nữa Lấy cặp lòng của mình Chuẩn bị đi mua cơm ăn Đi đến cửa thì đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói Ê Có muốn ra đỏ hát chơi không Không muốn Trang Duy rất chi bực mình Sao mà không muốn Đi chỗ đó đắt quá Tôi trả tiền là được chứ gì Khúc đồng thu kinh ngạc sửng sốt Quay đầu nhìn cậu ta Hả Trang Duy thoáng chút bối rối Nhưng giọng nói vẫn rất là kiêu ngạo Xí Đối với tôi mà nói thì đó cũng không phải Con số tiền gì gây gớm lắm Coi như là tôi xin lỗi cậu đi Chuyện lần đó xóa bỏ sạch sành xanh Câu cuối cùng cậu ta nói rất nhanh Nhưng Khúc đồng thu vừa nghĩ đến Chuyện xảy ra tối hôm ấy Liền nổi hết cả da gà Mặt cũng bối rối khó xử đến nóng bừng cả lên Tôi, tôi không đi Trang Duy nổi cáo nói Cậu có ý gì hả? Cậu không muốn xóa sạch mọi thứ Hay là vẫn muốn dính dáng với tôi không minh bật phải không? Khúc đồng thu vội vàng cuốn quýt lùi lại Nói Xóa sạch mọi thứ Đương nhiên là xóa sạch mọi thứ Đúng lúc đang nói những lời đó Thì có người đẩy cửa đi vào Lại là sở mạc Khúc đồng thu kinh hải đến mức chết điếng. may mà sở mạc xưa nay vẫn nghĩ anh là người trong sạch, không có ý định tìm anh để gây chuyện, chỉ nói mấy câu với Trang Duy, dáng vẻ rất niềm nở, nói Cậu quyết định xong chưa? Có đi với tôi đến Đảo hát không? Trang Duy lại chẳng thèm nhìn hắn ta, mắt nhìn trầm chầm, chầm dán lên trần nhà, cũng không thèm nói câu nào Khúc đồng thu thầm nghĩ người với người quả là không giống nhau, nếu như anh mà cũng tự cao tự đại ra vẽ vên báo như thế, đảm bảo sẽ bị đánh cho gần chết thì thôi. Thế mà Trang Duy như vậy không chỉ trong điệu bộ rất ưa nhìn, sở mạc lại càng định bỡ. Trang Duy, mai là buổi cuối cùng triển lãm của nhiếp ảnh gia bậc thầy, vé thuộc loại khó kiếm, lần này mà cậu không đi, có thể không còn có cơ hội nào nữa đâu. Trang Duy vẻ mặt lạnh tanh để kiêu ngạo, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Được, tôi sẽ đi. Chỉ có điều tôi muốn đưa cậu ấy theo Cậu ta chỉ về phía khúc đồng thu Nó Vẽ mặt của sở mạc như thể vừa giảm phải phân chó Đủ hay sao vậy Tùy anh Vậy tôi cũng không đi nữa Sở mạc trong biểu cảm rất phức tạp Thôi được rồi Cậu đi với tôi đến đảo Hắc Tôi sẽ mua vé máy bay cho hắn đến chỗ khác Được chưa hả can Duy cười khẩy Nói <cười> Anh cho rằng tôi sẽ cùng hai người đi du lịch sau Khúc đồng thu thấy hơi bối rối, hai tay bắt đầu nóng bừng, sở mạc trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục du thuyết. Nhưng tôi đã đặt hai phòng rồi, cũng chỉ có hai vé thôi, giờ thêm một người phải làm thế nào chứ? Đơn giản thôi, anh với cậu ấy ở khách sạn, còn tôi đi xem triển lãm ảnh. Khúc đồng thu thật sự cảm thấy chỗ này không phải nơi thích hợp để ở lại, triển lãm của nhiếp ảnh gia đang chờ Trang Duy đến thưởng thức, còn kẻ trời chờ trận đòn của sở mạc chính là anh, anh cũng đâu có ngốc. Nhưng anh mới âm thầm lặng lẽ đi về phía cửa được vài bước thì bị Trang Duy túm cổ áo lôi lại Cậu đứng lại cho tôi Con sợ mạc tệnh lùng chửi Mày cút đi cho tao Khúc đồng thu trong tình cảnh liến thoái lưỡng nan bị xô đẩy Hai người đổ hết bực tức lên người anh khiến anh đối tung đối mù chỉ có thể kêu ôi ôi Những lúc như thế này trong lòng anh ngập tràn suy nghĩ nếu có nhậm ninh viễn ở đây thì tốt rồi Không biết có phải là lời triệu hồi có tác dụng hay không, đương nhiên lúc cánh tay bị kéo qua kéo lại đau đến kêu la mãi không thôi, đột nhiên anh nghe thấy sở mạc nói, Ninh Viễn, cậu đến đúng lúc lắm, mau dẫn tiểu mập của cậu đi đi. Khúc đồng thu không hiểu tại sao lại bị đánh trúng chỗ nào, vừa nghe thấy tên của nhậm Ninh Viễn liền cảm giác như thể thiên thần ghé qua, ngay lập tức quay lại gọi, Lão Đại, Trang Duy lại cười khẩy, <cười> Anh ta dựa vào cái gì mà giỡn đi, có phải con chó anh ta nuôi đâu chứ. Còn nhìn nó cũng rất ngứa mắt, vậy sao còn đòi mang nó đi? Bởi vì tôi nhìn anh còn ngứa mắt hơn. Nhậm lên viễn nghe hai người bọn họ cãi nhau một hồi, mỉm cười nói, thế này mà cũng thành cãi nhau được sao, hai người chỉ cần xem cậu ta có muốn đi hay không là xong thôi mà. Nói xong hắn nhìn khúc đồng thu hỏi, cậu có muốn đi không? Khúc đồng thu vô duyên vô cớ tự nhiên bị lôi vào đến mặt mũi sám xịt, mà hai người kia vốn dĩ cũng không định nghe anh nói, thấy nhậm ninh viễn quay sang hỏi mình, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Anh cảm thấy đối với nhậm ninh viễn anh tuyệt đối sẽ không từ chối, còn chưa kịp suy nghĩ, đã buộc miệng nói luôn. Có. Nhậm ninh viễn cười cười, nói với sở mạc cáo điên lên. Anh giận cái gì chứ, tôi cũng đi, tổng cộng 4 người, không phải tốt sao? Hết chương 8. Chương chính từ thở sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên khúc đồng thu đi máy bay. Mù tịt chẳng biết gì, cũng không có ai giải thích cho anh. Mọi thứ đều chỉ bắt trước theo ba người kia. May mà chỗ ngồi của anh gần với chỗ của Nhậm Ninh Viễn, có thể ngồi sát Nhậm Ninh Viễn, anh cũng an tâm phần nào. Nhận lấy khay đồ ăn trên máy bay của mình, các món ăn, cơm đều được để trong những ô vuông bày biện trông rất gọn gàng và đẹp mắt. Ngon hơn nhiều so với thức ăn ở tin. Khúc Đồng Thu đã quen thói có đồ ngon gì cũng muốn để lại cho Nhậm Ninh Viễn, vì vậy bèn để khay cơm qua đấy. Lão Đại Nhậm Ninh Viễn nhìn một chút, cười nói Tôi làm sao tải nổi liền hai sức, cậu ăn của phần của mình đi. Khúc Đồng Thu lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn, đối với anh mà nói cơm trên máy bay mùi vị rất ngon, chỉ là không nhiều, ăn xong một phần mà vẫn không đủ. Còn nhậm ninh viễn chỉ nếm có một ít cơm với miếng cá nhỏ đã buông đĩa, thấy anh cứ dương mắt nhìn, liền hỏi, cậu vẫn, vẫn muốn ăn nữa, có đúng không? Tôi chỉ mới ăn chỗ này thôi, cậu bỏ phần đó đi là được. Khúc đồng thu nào để tâm đến chuyện kiên kỵ hay ăn thừa, nghiêm túc nhận lấy, ăn hết sạch sành xanh phần cơm và thức ăn còn thừa lại của nhậm ninh viễn. Nhậm ninh viễn ho khủ một tiếng rất nhẹ cuối xuống bắt đầu đọc tờ báo vừa cầm lúc nãy xem qua một chút rồi ngã người về phía sau dựa nhắm mắt lại nhịp thở trở nên đều đặn dường như đã chìm vào giấc ngủ khuôn mặt của nhậm ninh viễn khi khúc đồng thu nhìn nghiêng trong vừa anh Tuấn vừa điềm tĩnh, anh nghĩ thầm rằng là đàn ông thì phải giống như hắn mạnh mẽ mà không hung hăng, có uy mà không đáng sợ, điềm đạm mà không dễ xúc phạm, bản thân chỉ cần bằng một phần mười của hắn thôi cũng là đủ lắm rồi Đang lúc trong lòng anh đầy ngưỡng mộ thành kính, đột nhiên thấy sở mạc đi qua. Ê, tiểu mập! Khúc đồng thu vội vàng đưa ngón tay lên, suyệt một tiếng với hắn ta, rồi lại chỉ nhậm ninh viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở mạc mắng, mày đúng là độ siêu nịnh hót, nhưng vẫn thấp giọng nói, mày ra đây cho tao. Mặc dù khúc đồng thu sợ hắn ta Nhưng không muốn sợ mạc to tiếng Làm ồn quấy nhiễu giấc ngủ của nhậm ninh viễn Liền mang theo tâm trạng sợ hãi Đi theo hắn ta ra phòng vệ sinh Tao nói cho mày biết Lần này đi cùng nhau Mày tránh xa cho anh duy ra một chút Bằng không chính là đâm đầu vào chỗ chết đấy Biết không À Không được phép ở một mình cùng với cậu ấy Cũng không được phép nói chuyện với cậu ấy Hiểu không à, Mày dám nói với cậu ấy một câu Tao trả cho mày một đấm Nói hai câu ăn hai đấm nhớ kỹ lấy cho tao. Sở mạc không chút nể nang đập vào đầu anh, rồi đẩy khúc đồng thu lúc đó đang sợ đến ngay người. Good mouth, ta muốn đi vệ sinh. Khúc đồng thu quay lại chỗ ngồi, có phần sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng 4 người đồng hành sau khi máy bay hạ cánh, vội vã bám lấy nhậm ninh viễn, Thật sự anh chỉ mong máy bay mãi mãi không bao giờ dừng lại Anh chỉ muốn ngồi bên cạnh nhậm ninh viễn Làm tên vị sĩ bé nhỏ canh giữ giấc ngủ của lão đại là được rồi Nhưng máy bay vẫn theo đúng giờ hạ cánh Đi ra đến cửa buồn máy bay mới phát hiện ra trời đang mưa Mọi người lục tục đi xuống xe bậc thang Mưa càng ngày càng nặng hạt Mà xe của sân bay lại chẳng thấy đâu Cả đoàn người đành phải đứng nguyên ở đó Vừa chữa rủa vừa thầm nghĩ cách trú mưa Sở mạc đã chuẩn bị sẵn Còn Khúc Đồng Thu thì cứ ra khỏi cửa bớt luận thời tiết thế nào cũng mang cái ô gấp đã cũ của mình đi. Người đứng trước cửa đã đi tìm Trang Duy để nịnh á. Còn Khúc Đồng Thu vô cùng tự giác dùng hai tay đưa cái ô cho nhậm ninh viễn. Lão đại! Nhậm ninh viễn hơi mỉm cười cầm lấy, vừa mở ô ra, phía bên kia tiếng Trang Duy đang mắng sở mặt Ai muốn đi chung ô với anh chứ? Nhưng cậu ta cũng không muốn bị ướt, bàn chạy đến đứng dưới ô của nhậm ninh viễn. Nhậm Ninh Viễn thấy Trang Duy đứng ngay sát cạnh cũng không từ chối, hắn đối với bất cứ người nào cũng nhã nhặn y hệt như vậy. Sở mạc tức giận dậm chân, lại không thể làm gì hai người bọn họ, còn biết đem khúc đồng thu ra trúc giận. Khúc đồng thu vừa bị trúng một phát vào đầu, lúc tránh còn bị thêm một phát nữa, chỉ có thể đi theo phía sau Nhậm Ninh Viễn, nhìn hắn và Trang Duy vui vẻ cùng đi dưới cái ô cũ đó, còn bản thân trên đường thì ướt như chuột lột chờ mãi cuối cùng cũng lên được xe thì cả người khúc đồng thu đã ướt nhẹp, đám quần áo rộng thùng thình dính bết vào người, đầu tóc cũng chỉ có thể vuốt qua loa về phía sau, phiền nhất là mắt kính lấy quần áo ướt sũng lao mà mãi mắt kính cũng không sạch được. Cũng may anh chỉ cận có hai độ, không đeo cũng không nghiêm trọng lắm. Ánh mắt đầy chán ngán của Trang Duy lướt qua người anh, rồi đột nhiên quay ngoắt lại nhìn trầm trầm anh như thể có phần hơi bất ngờ, nhịn một lúc sau mới mở miệng nói. Cậu dường như gầy đi nhiều đấy. Khúc đồng thu nghĩ đến những gì sở mạc đe dọa, không dám lên tiếng. can Duy thấy anh không trả lời, hừ lạnh một tiếng, như thể không có việc gì nhìn chầm chầm ra trời mưa ngoài cửa sổ, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn anh. Mắt của cậu cũng không phải là không mở nổi đâu mà. Cậu ta vừa nói như vậy, sở mạc vẫn nguyên cái bản mặt xấu xa lừ lừ nhìn về phía đấy, chỉ có nhậm ninh viễn là chẳng nói gì. Trang Duy nói, Gây đi quá nhiều đấy Sở mạc cũng phụ họa theo từ có thay đổi Nhưng vẫn khó coi y hệt như trước Khúc đồng thu từ trước đến nay Chưa bao giờ trải qua cảm giác trở thành Trung tâm trong mắt người khác Nên hoảng hốt vô cùng Chỉ biết vội vàng cười theo Ngay lập tức Trang Duy lại phô ra bộ mặt khó chịu Nhìn sang chỗ khác Cả đoàn người đi vào khách sạn Đồ đạc tạm thời đặt hết trong một phòng Nhậm ninh viễn cười nói Đi đường ai cũng mệt cùng ngâm mình trong bồn tắm đi, massage toàn thân, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. khúc đồng thu vội nói, lão đại tôi không đi đâu. để xin lỗi về chuyện bị giỡn oan, trang duy đã giúp anh gánh hết các chi phí đi lại, tiền ăn, tiền ở, còn những khoản chi phí phát sinh khác anh cũng không trả nổi. cùng đi đi, tôi mời. nhậm lên viễn cười cười, bữa sáng tôi ăn của cậu cũng nhiều mà. Khúc đồng thu đột nhiên cảm thấy có phần bất an, nhậm ninh viễn giống như muốn phân rõ ranh giới mối quan hệ với anh, như thể người xa lạ. Anh từng đáp tội với nhậm ninh viễn, nhưng tấm lòng chân thành của anh đối với lão đại trời đất có thể chứng giám, nếu sau này nhậm ninh viễn chẳng còn đã đồng gì đến anh nữa, anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Đi cùng với ba người đến phòng Sona, khúc đồng thu có lẽ là người duy nhất chẳng có chút hiểu biết kinh nghiệm gì về khía cạnh này của xã hội cả đời anh cho đến bây giờ chưa từng đau như thế này và cũng chưa từng dễ chịu như thế này tắm sạch toàn thân ngâm buồn xông hơi đắp mặt nạ rồi lại tiếp tục nằm sấp để người phụ trách trong đó mát xa khi bị nhân viên ấn anh đau đến mức kêu thất thanh sau đó lại cảm thấy khoan khoái đến khó tả nghe tiếng anh rên rỉ một hồi sợ mà không chịu được liền mắng kiều cái mẹ gì vậy tiếng của mày nghe như ma nhỏ xuống cho tao Khúc đồng thu ngay lập tức nhậm chặt miệng lại Hiếm thấy có lúc Trang Duy lại không gia nhập hàng ngủ mắng anh Chỉ có nhậm lên viễn là vẫn y như lúc trước nhắm mắt Trông như đang ngủ Sau khi massage xong Toàn thân được thư giãn Khúc đồng thu vô cùng buồn ngủ Hai mắt hiếp lại theo ba người kia đi chăm sóc tóc Khi anh đang uể oải buồn ngủ Thì thợ cắt tóc cũng nhân tiện cắt tỉa cho anh một chút Còn thổi sạch đám tóc con trên mặt Sau đó anh liền mò về phòng massage ngay sát vách, tìm được cái giường đánh một giấc. Phòng massage không có khách bên trong, ánh sáng lờ mờ, khúc động thu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, còn mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái đầy lộn xộn và quỷ dị, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực, ví như anh đã hôn ai đó chẳng hạn. Người đó trong mộng hẳn là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt mơ hồ, thế cho nên sau đó chẳng có cách nào để có thể nhớ lại đường nét trên khuôn mặt đối phương. Nhưng nụ hôn đấy thì giống y như thật, mặc dù anh chưa từng hôn một nữ sinh nào, không biết cảm giác thật sự khi hôn một ai đó như thế nào. Nhưng trong giấc mơ, đôi môi đó khi chạm đến có chút thô bạo khiến anh làm tưởng rằng mình đang tỉnh, thậm chí khi hôn còn rõ ràng rằng mình đang nằm ở bên dưới. Đi ra bên ngoài, phát hiện ra ba người đó đều không thấy đâu cả, anh hoảng hốt đi tìm thở làm tóc trong sắc mặt có vẻ kỳ lạ chỉ lạnh lùng nói cậu đến muộn rồi ai bảo còn ngủ đến tận giờ này còn chẳng dậy nổi không ngờ ngủ đến tận bây giờ chẳng dậy nổi câu nói này giống như tiếng sấm đánh thức anh dậy triệt để khúc đồng thu mở trường mắt thì nhìn ngay thấy khuôn mặt của sở mạc hết chương chính